Na Uy, Đặng Luân, Tương Ngọc Ngân cùng đến một hòn đảo tư nhân của người anh em thân thiết để bàn chiến lược đối phó với đối thủ cạnh tranh của Mở Di. Lúc họp xong thì mấy người bọn họ đi ra ngoài phòng khách. Đặng Luân không đi cùng với đám anh em mà sải bước tiến về hồ bơi nơi Ngọc Ngân đang đứng. Lại vì thấy cô đang nghe điện thoại nên chỉ đứng cách đó không có định quấy rầy cô. Cô phát hiện ra hắn cũng quay mặt lại, hai người họ cùng đưa mắt nhìn nhau. Đàng Luân nhìn thấy nét mặt ưu tư của Ngập Ngân, trong lòng bất giác dấy lên một trận lo âu, giống như cảm giác được cô của thời điểm này khả năng là đã chuyển sang chế độ khác, là chế độ sẽ chọc cho dây thần kinh hắn căng như dây đàn, hoặc là nổi nóng, hoặc là phiền đến bỏ cơm bàn tay của Ngọc Ngân vô thức siết chặt điện thoại trong tay, hỏi lại Trà Mi ở bên kia. "Lao giai nào vậy?" Nữ chính trong phim Mối tình đầu đóng tập với thời Vân đó, cô ấy là con lai người Pháp, xuất thân vũ công, hiện tại là diễn viên điện ảnh. Lần này về nước tham gia truyền hình dài tập dòng phim thần tượng thôi. "Mi, mình không hỏi đến cái đó. Khi nãy cậu nói cái gì mà tình nhân sự tiệc của Đặng Luân?" Eva đang khai thác đời tư của Lau Gen, thấy cô ấy có sinh lý đến Đặng Luân, chị hoàn xếp mình lại trỗi lên hứng thú đi ra hỏi, chỗ mấy người bạn ăn chơi với Đặng Luân, mới biết cô Lau Gen đó từng được Đặng Luân bao nuôi, thời điểm ở Pháp rất chiếu cố cô ta, còn sự cô ấy bên cạnh hơn 3 tháng. Lúc xưa ai cũng nghĩ Lau Gen chính là bạn gái của Đặng Luân. Nàng Luân chưa từng giữ một cô gái ở bên cạnh lâu như vậy. Đương nhiên là vì quá yêu thích, Ngập Ngân nghĩ vậy, tin rằng chính là như vậy. Bao nuôi sao? Bờ môi Ngập Ngân run rẩy. Trà Mi im lặng một lúc lâu mới đáp, "Chỗ bạn bè ăn nói ngả ngớn thuật lời thôi, không chắc đó là sự thật mà." Khi nãy cậu nói tới chuyện Mơ Di si bỏ vốn đầu tư vào bộ phim Vậy có nghĩa là Đường Luân vẫn còn liên lạc với cô ấy, còn muốn mở ra cơ hội mới cho cô ấy ở thị trường châu Á. Ngọc Ngân, đó chỉ là suy đoán thôi." Trạm Mi nhấn mạnh, ngầm ý nhắc nhở Ngọc Ngân đừng quá kích động. Nhưng Ngọc Ngân đã thực sự mất bình tĩnh. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng nói chuyện qua lại của mấy gã đàn ông. Ngọc Ngân bàng hoàng quay mặt lại, ánh mắt ngưng đọng. Nhìn về phía Đằng Luân, trái tim nhói lên, cô không biết rốt cuộc hắn thực sự là loại người như thế nào. Cô không nên gộp tình cảm dành cho Hữu Thành mà mềm lòng đối với hắn, cũng không nên vì quá khứ đau thương của hắn mà biến chuyển cảm xúc quá nóng vội. Liệu thì hắn có xứng đáng nhận được tình cảm chân thành của cô hay không? Đằng Luân cuối cùng cũng bước về chỗ ban công mái vòm mà cô đang đứng. Ngọc Ngân cũng sống tắt điện thoại với Trà Mi ngay sau đó. Đàng Luân tiến gần, bàn tay thuận ý đưa ra ôm lấy vòng bụng của cô. Ánh mắt Ngọc Ngân không rời khỏi gương mặt tuấn lãng phong lưu của hắn, đôi mắt hai mí hút sâu, tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn rất hấp dẫn người đối diện. Bờ môi đầy đặn quyến rũ, khi không cười cũng nhìn ra được là loại người giả biểu. Dường như ý thức được Ngọc Ngân đang chăm chú nhìn vào bờ môi của hắn, vậy nên hắn ngay sau đó muốn được thỏa mãn sự tò mò của cô, cúi nghiêng mặt xuống, nhắm vào môi nhỏ của Ngọc Ngân định hôn xuống. Ngay lập tức, Ngọc Ngân phản ứng tránh né, nghiêng hết mặt qua chỗ khác, thành công tránh đi nụ hôn của Đặng Luân. Bờ môi của hắn rơi vào khoảng không trung, khiến hắn không khỏi chưng hửng lại. Không nhìn cũng biết ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, bên tai là âm giọng trầm khàn mất kiên nhẫn của hắn. Lại sao nữa rồi? Ngập Ngân hít sâu nhẹ nhẹ, chậm rãi đưa mắt qua, nhìn sâu vào cặp mắt đen thẫm, cô đọc cảm xúc của Đàng Luân, trái tim khẽ khàng run lên. Đang ở nhà của người ta, anh đừng có làm ầm ĩ. Rốt cuộc Mạc Ngân cũng không tỏ can đảm phá hủy bầu không khí tốt đẹp mà hai người họ đã cố gắng xây dựng mấy ngày qua, cũng là muốn cho hắn thể diện, để rồi kiềm chế cảm xúc thật của chính mình. Cô nhìn thấy được ánh mắt Đằng Luân dịu xuống, giống như vừa xua đi nỗi bất an. Đâu có làm sao, không ai nhìn thấy mà. Đằng Luân mỉm cười, đưa tay vén mấy sợi tóc mai rớt xuống trên trán Ngọc Ngân. Người ở đây cũng rất cởi mở. Ngọc Ngân tỏ ra băn khoăn hỏi, "Chúng ta sẽ ở lại đây sao?" Bạn của anh lo chúng ta không được tự nhiên, cho nên đã chuẩn bị nơi khác cho chúng ta ở. Chỗ đó gần với khu vực mấy người dân tộc Sami sinh sống, nuôi rất nhiều tuần lộc, chắc là em sẽ thấy thích đó." Ngọc Ngân gật đầu, cũng không nói gì thêm. Mọi thứ để cho Đằng Luân sắp xếp. Đặng Luân mang hành lý bỏ vào trong xe, sau đó đợi Ngọc Ngân ngồi vào thì đóng cửa, vòng qua bên kia. Xe lăn bánh, Đặng Luân lúc này mới nói với Ngọc Ngân, giọng Đặng Luân trầm xuống, ánh mắt rũ rượi. Bạn bè của anh vừa nãy luôn miệng chúc mừng anh thoát kiếp độc thân nhàm chán, đúng lý sẽ cho em tham gia tụ tập với họ, nhưng em mang thai, anh thấy vẫn nên để em tham thú nơi yên tĩnh là được rồi. Ngọc Ngân liếc nhã một cái, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không ty là anh sống kiếp độc thân nhàm chán. Làm gì nhàm chán? Âm giọng Ngọc Ngân lúc nói ra mấy lời này khá lạnh lùng, không hề giống như đang nói đùa trêu đằng Luân vậy thôi. Đằng Luân dường như đã cảm nhận được, cho nên tâm tình đỡ phan dậy sóng, hắn đưa tay chạm vào bả vai Ngọc Ngân, muốn cùng cô thổ lộ hết tâm sự. Ngọc Ngân, đến một ngày anh không còn gì Thực sự mất hết tất cả Có thể theo em về quê sống những ngày yên ổn Ở dậy cho nhà em Đằng Luân cười cười nửa đùa nửa thật Anh thì có hơi sợ mẹ Phú bà Ngọc Ngân Đến chừng đó có nuôi anh không? Ngọc Ngân không ngờ Lại nghe được mấy lời này của Đằng Luân Cô quay mặt lại nhìn xem biểu cảm của hắn Chân mày nhíu nhẹ thật tình hỏi Anh mà cũng có ngày lâm vào cảnh trắng tay sao? Có chứ, cuộc sống thật khó nói trước. Càng nói đàng luân càng hình dung bản thân lâm vào hoàn cảnh bị đát đó, cảm thù nỗi bất hạnh đó xảy ra với mình cứ thể như thật. Ngọc Ngân, ngày đó thực sự xảy ra, anh không còn lại gì, không thể cho em cuộc sống tốt như bây giờ. Vậy em có rời xa anh không? Ngọc Ngân sững sờ, bất giác cũng tự hỏi chính mình câu hỏi đó, liệu thì cô có rời xa hắn không? Bàn tay của Ngọc Ngân vô thức đặt lên cái bụng đã nhô cao của mình, ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Đặng Luân, nói rất chân tình, "Sẽ không." Ngay từ đầu cô nhận lời kết hôn với hắn, chính vì nghĩ cho hai đứa nhỏ, vì những lời nói chân thành của hắn cảm động được cô hoàn toàn không phải những thứ phù phiếm xung quanh hắn. Đàng Luân bật cười, bàn tay đưa ra chạm vào gò má của cô, xem thì rất mãn nguyện. Cũng là anh nói, hai đứa bé không thể không có cha. Ngập Ngân thều thào bổ sung thêm. Chân mày của Đàng Luân đã nhíu lại một chút sau khi nghe được câu nói của Ngập Ngân. Hướng hồ anh rõ ràng như vậy tốt nghiệp hai học vị ở Cambridge, thực lực có, kinh nghiệm có, anh phá sản thì vẫn có thể đi làm công được. Cha, người ta thuê anh làm phải trả lương cho anh rất cao đó. Anh làm gì tới nỗi phải về quê ở rảnh cho nhà em, chờ em nuôi anh, anh dư sức sống tốt, còn có thể nuôi thêm 2 3 cô bổ nhí. Vài mặt đằng Luân đã hoàn toàn tối thui, sao lại thành ra như vậy? Bỏ đi thì ở đây nữa. Đăng Luân bực giọng trách, không nuôi anh sao? Vẫn còn mặt dày xác minh lại lần nữa, Ngọc Ngân âm thầm bĩu môi, không nuôi. Vô lương tâm. Đăng Luân quay phắt mặt đi. Ngọc Ngân cũng đồng thời quay mặt qua ô cửa kính lần nữa, lòng cô nguội lạnh, tự hỏi chính mình một lần nữa, hắn có ngày đó, cô có rời xa hắn không? Ngay cả khi hắn vừa làm cô thấy thất vọng như vậy, Ngọc Ngân siết tay xuống gấu váy, buồn bực không thôi, chính vì cô không có ngay câu trả lời mới thấy giật chính mình như vậy. Đằng Luân chậm rãi quay mặt lại, nhìn bàn tay nhỏ của Ngọc Ngân đang run lên, bàn tay cứng nắm chặt gấu váy, đôi con người trong mắt Đằng Luân chuyển động, vừa rồi là ai gọi đến cho cô, liên thiên cái gì? mà khiến cho cô phòng bị với hắn như vậy. Đằng Luân không có thói quen đào sâu suy nghĩ của phụ nữ, không thích quản tâm tư của phụ nữ thay đổi ra sao, nhưng Ngọc Ngân luôn là một ngoại lệ. Cô ấy luôn có thừa khả năng khiến hắn mất tập trung, lòng dạ thấp thỏm lo âu gì cũng hướng về cô. Hắn biết hắn đang sợ điều gì, rõ ràng hắn đã biết hắn đang sợ hãi cái gì. Điều là sao cô mang đến cho hắn cảm giác đó. Ngọ Ngân mặc chiếc mắt xi màu trắng phông phanh, gương mặt phờ phạc lạnh tanh, cô tiến từng bước đi đến trước mặt Đặng Luân, ánh mắt lạnh lẽo. Đặng Luân cảm nhận sống lưng lạnh toát dần, tâm tình hỗn loạn, vội giũi tắt điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. "Đặng Luân, tôi không muốn có bất kỳ dính líu nào tới anh. Tôi chán ghét anh đến cực độ." Ngọ Ngân Tôi muốn ly hôn với anh. Anh sẽ không ly hôn. Tôi đúng là đã nhìn lầm anh, tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn. Đặng Luân dùng mình, bằng hoang giật thoát khỏi cơn ác mộng. Ngọn đèn treo lủng lẳng ngoài hiên rọi vào căn phòng. Ánh sáng hắt hيو chờn vẩn trước tầm mắt Đặng Luân. Tiếng hít thở nặng nề đều đều vang lên. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Đặng Luân vội trở người bên cạnh Ngọc Ngân nằm say, đầu lưng lại với hắn. Cơ thể có quắp lại, ngủ rất say. Đăng Lân nhộm người dậy, chống khuỷu tay xuống chiếc gối, cúi đầu nhìn nét mặt an tĩnh chìm vào giấc ngủ của Ngọc Ngân. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang khó chịu, nỗi sợ hãi ban nãy còn ở trong giấc mơ, tự như vẫn còn tồn tại. Chỗ chai tim như bị búa tạ đập vào, khiến hắn vừa đau vừa mệt chỉ là mơ, nhưng cảm giác của hắn lại rất thật. Ngọc Ngân đã là người phụ nữ mà hắn nhận định hắn đang kiểm soát rất tốt, không có muốn giải ra bất cứ rủi ro nào, cô không thể rời xa hắn. Bàn tay của Đặng Luân đặt xuống bả vai của Ngọc Ngân, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng như nước. Ngọc Ngân dường như cảm nhận được sự vuốt ve của Đặng Luân. Bàn tay trong mơ màng đưa lên vai, chạm lên mu bàn tay của hắn. Động tác nhỏ nhặt nhưng lại khiến trái tim hắn xao động, lưu luyến sự đụng chạm này của cô. Nàng Luân cúi đầu hôn xuống gáy cổ của cô, mùi hương phương nhẹ đi vào xoang mũi, khiến hắn xao xực ở lồng ngực, tham luyến rời nụ hôn xuống gò má xinh xắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, muốn cô lệ thuộc vào hắn phải thốt ra lời cam kết không rời xa hắn. Ngọc Ngân cựa mình, thêu thào trong miệng cái gì đó. Đặng Luân tò mò, cố ý kê sát tai về phía cô hơn. Cô lại gọi một tiếng, âm giọng khàn đặc, không bật rõ ràng. Sau đó Đặng Luân không còn nghe cô có thêm được tiếng gì. Đặng Luân ngồi thẳng dậy, nhìn bờ vai của Ngọc Ngân một lần nữa, tia mắt sâu xuyến nghiêm túc khi nãy đã dần chuyển sang lạnh lẽo, cô không phải gọi tên hắn. Tuy rằng Đặng Luân không nghe rõ ràng cô gọi tên ai, nhưng xác định âm giọng bật ra không phải hai tiếng Đặng Luân mà cô nên gọi trong lúc ngủ mơ. Đặng Luân siết tay thành quyền, cả người như bị đông đọng lại. Giọng nói lạnh lát của Ngọc Ngân ở trong quá khứ không ngừng vang lên. Trong lòng tôi đã có người mình thích không có muốn dây dưa qua lại với người đàn ông khác để được lợi trong công việc. Anh khỏi gạ gẫm tôi, tôi thích người khác rồi. Tôi đã có người mình thích, giờ có 10 anh trai thổ đạp người người, tôi cũng không siêu lòng đâu. Đặng Lân hít thở thật sâu, nhớ đến đó ở Thổ Nhĩ Kỳ, xuống giường uống cốc nước, nhìn thấy Ngọc Ngân tỏ chuyện vui vẻ ở ngoài ban công, cũng đã tò mò muốn nghe chồng Sở Giang đã nghe cô cố vấn của Hữu Ngạn Luyên Thuyền. Một người đàn ông như vậy, chỉ có cô ngốc cho tới giờ, không chịu siêu lòng, đi nhớ nhung người cũ. Người cũ? Ngạc Ngân thực sự là có người mình yêu thích sao? Lúc trước, đến mấy lần nghe cô nhắc điều này, nhưng hắn thực sự không có bận tâm đến. Hắn nghĩ cô chỉ cố bịa ra một nhân tố để lãng tránh một chút để ý cũng không có. Cô là người phụ nữ của hắn, ngay cả nụ hôn đầu của cô cũng là dành cho hắn. Một cô gái non nớt mới bước qua tuổi trưởng thành và ra đời làm việc, không có kinh nghiệm trong giao tiếp, chưa từng hẹn hò yêu đương, không có chút kinh nghiệm gì trong quan hệ nam nữ. Bao nhiêu đó đủ để Tràng Luân nhận định và quên bẵng chuyện trong quá khứ cô có thể đã rung động với một nàm sinh khác. Cô thời còn là một thiếu nữ non nớt, đã từng yêu thích một người thật sao, cho tới bây giờ cũng chưa quên được. Tên đàn ông đó hẳn cũng là một người tầm thường thôi, không thể so sánh hơn được với hắn, vậy vì lẽ nào cô vẫn còn nhung nhớ tới hắn ta. Hắn đối xử với cô còn chưa đủ tốt hay sao, mỗi lần khi cả hai thân mật bên nhau, Trái tim của cô chưa một lần được nung nấu nóng lên hay sao? Vì cớ gì vẫn còn bồi hồi với người cũ? Cô thích người đó như vậy, đã cùng hắn ta nắm tay hay chưa? Hắn ta có nhân lúc cô ngủ say mà lén lút hôn trộm cô hay không? Đang luôn thấy nhộn nhạo ghen tức, lòng chiếm hữu dâng lên tuyệt đối, cảm xúc hỗn tạp này xuất hiện và nói cho hắn biết. Hắn có thể đã kiểm soát được Ngập Vân, nhưng không thể kiểm soát được trái tim cô. Từ đêm đó, cô nháo vào lòng hắn và oa khóc nức nở. Nói với hắn, cô và các con đã là người thân của hắn. Cô dịu dàng và chiều theo hắn. Hắn còn nghĩ cả hai sẽ cứ như vậy tốt đẹp hơn. Thay đổi ở đâu chứ? Hay vốn dĩ chỉ là cô giả vờ? Nét mặt của Đằng Luân đành lại nghĩ đến cuộc điện thoại lúc sáng cô nhận được, cô sau đó không chỉ giữ khoảng cách với hắn, còn liên tục bóng gió chuyện hắn bay bướm. Đặng Luân đi xuống giường, bật thêm đèn ngoài ban công, mở trong hộp tủ, lấy ra một hộp thuốc lá, sau đó lặng lặng đi ra ngoài hút điếu thuốc. Đặng Luân nhìn đốm lửa nhỏ đang cháy, khói trắng lượn lờ mang theo mùi thơm đặc trưng của thuốc lá tâm trạng giống như vừa được xoa dịu. Sự tỉnh táo lúc này khiến cho Đăng Luân được dịp hành thông những suy tư rối rắm. Từ bao giờ hắn lại phiền nhiễu về một người con gái, còn tha thiết đào sâu tâm tư của cô ấy. Hắn muốn cơ thể còn chưa đủ, còn muốn thêm trái tim của người ta. Đăng Luân nhìn vào trong phòng ngủ, đúng lúc trông thấy Ngọc Ngân chờ người. Trong vô thức cánh tay trái đưa qua chỗ nằm bên kia, như thể muốn tìm kiếm hơi ấm của hắn. Trong vô thức, đằng Luân nhích bước chân, bàn tay chạm vào mặt tường kính trong suốt, cảm giác mềm lòng tê lạnh. Trong khoảnh khắc, như có tia sáng ấm áp chiếu rọi vào trong tâm trí, nhịp đập thổn thức quen thuộc trỗi dậy, khói thuốc lượn lờ trong đêm đen. Lướt qua đôi mắt sâu thẳm giữa nhiều phiền muộn, kể từ ngày cô xuất hiện, tâm trạng của hắn bị cô chi phối. Hắn thực sự có thể vì một cái nhíu mày của cô mà thấp thỏm lo âu, hiện tại còn hơn ghen bóng gió, lo được lo mất nhiều tới như vậy. Cảm giác này là yêu sao? Đăng Luân đặt bàn tay lên lồng ngực, phát giác này làm hắn thấy hỗn loạn. Hắn yêu thích Ngọc Ngân đã rất yêu thích cô rồi. Cô đã là vợ của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn còn đi rung động với cô. Đăng Lân tự cười giễu chính mình, nhưng vẫn không kiểm được nỗi kích động, vội vã dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, đẩy cửa sổ sát đất đi trở vào phòng ngủ, ngồi xuống đầu giường nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Ngọc Ngân đang ngủ mê. Mấy ngón tay không kiềm chế được đụng chạm vào làn da mềm mại mát lạnh của cô, dạo rực ở sâu thẳm khiến động óc lâng lâng khó tả. Thật tốt, nếu như cô cũng có chung nhịp đập với hắn. Bàn tay của Đằng Luân lại đặt xuống trước bụng nhô lên của Ngọc Ngân, như vỗ về bảo bối, các con sinh ra nhất định phải là sống trong niềm hạnh phúc biết bao. Phải là như vậy, phải nên như vậy. Ngọc Ngân nằm lên khẽ gọi. Muốn đánh thức cô, muốn nói với cô suy nghĩ trong lòng hắn lúc này, muốn cô phải đón nhận hắn và có hồi đáp lại. Ngọc Ngân cảm giác bị làm phiền chỉ chu môi nghiêng mặt dựa vào gối, không có ý định thức giấc. Lăng Luân cũng thôi quấy rầy cô, nằm xuống giường, dịu dàng ôm cô vào lòng thật chặt. Bé bạn của Đặng Luân ngoài thu xếp căn nhà thoải mái có sân vườn rộng rãi cho vợ chồng Đặng Luân, còn sắp xếp cả đầu bếp và bảo mẫu đến lo chuyện cơm nước. Khoảng thời gian trước bận rộn, Đặng Luân cũng nhân đây cho bản thân kỳ nghỉ thư thái, không bận tâm đến chuyện bên ngoài. Thời tiết ở Nam Uy vô cùng dễ chịu, nghỉ dưỡng ở đây như vậy, Đặng Luân cũng rất vừa ý càng ngày đưa Ngọc Ngân đi dạo, thăm thú trang trại nuôi tuần lộc, còn giúp cô chụp ảnh lưu niệm với người dân tộc Sami trong trang phục sặc sỡ. Tâm trạng hắn có thể vì nụ cười rạng rỡ của cô mà thấy tốt đẹp cả ngày. Nhưng có lúc ánh mắt cô thoáng buồn, dường như là thấy mất mát điều gì đó. Những lúc như vậy, hắn sẽ ôm lấy bả vai cô, bắt cô nhìn vào mắt hắn, chỉ muốn cô nhìn thấy mỗi mình hắn. Buổi chiều trở về bàn ăn, bà đầu bếp già nấu rất nhiều món ăn dinh dưỡng, đàng Luân ăn rất ngon miệng, nhưng Ngập Ngân mỗi món chỉ ăn có một ít. Đàng Luân gấp thức ăn vào đĩa của cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, ăn không hợp khẩu vị à?" "Rất được, chỉ là không thấy đói." Ngập Ngân qua loa đáp. "Hai đứa đấy, em sáng ăn thêm đi." Cô đỡ bếp nấu rất vất vả. Đàng Luân lại gắp phần cá hồi nano uy cho vào đĩa sứ trước mặt Ngọc Ngân. Ngọc Ngân gật gù, cố gắng ăn thêm. Ánh mắt của Đàng Luân không rời khỏi cô, bất giác muốn nói cho cô biết, trong lòng của hắn hiện tại đang rất để tâm đến cô, để tâm rất nhiều. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân nghiêng mặt qua, cho miếng cá vào miệng và nhai. Sau đó đưa tay chạm vào một bên má, mặt em dính rỉ ra. Đường Luân không trả lời mà đưa mặt qua hôn xuống gò má của Ngọc Ngân một cái. Em đã từng yêu chưa? Ngọc Ngân ngẩn người. Em lúc trước đã từng thấy thích ai chưa? Sao, sao lại đột nhiên hỏi vậy? Đường Luân chỉ là muốn dẫn chuyện, nhưng chính biểu cảm của Ngọc Ngân làm hắn thấy không được vui. Cô đúng là đã yêu thích người khác. Vậy còn anh, anh đã từng rất thích một ai đó chưa? Ngọc Ngân thấy hắn không trả lời thì hỏi ngược lại. Đàng Luân không kịp nghĩ cho nên nhanh miệng đáp. Rồi, là em đó. Ngọc Ngân bĩu môi làm như không mấy tin tưởng, sau đó tò mò hỏi thêm. Trước đó thì sao? Anh đã từng đặc biệt lưu tâm đến cô gái nào hay không? Anh tình trường phong phú, chắc là có nhiều hồng nhan tri kỷ đi qua đời anh. Làm gì có ai chứ." Đặng Luân cúi mặt xuống, ăn nốt phần thịt sườn trên đĩa. "Anh chỉ tình một đêm, không nhớ đến ai à?" Đặng Luân đã thấy hối hận vì gợi mở lại đề tài này. Ngọc Ngân buông sao lữa trong tay xuống, nhìn ra được cô muốn nghiêm túc bàn về vấn đề này với hắn. Đăng Luân chậm chạp quay mặt qua, nhìn vào đôi mắt huyền long lanh của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân từ tốn hỏi, hay là đã từng có người anh rất thích, còn giữ cô ấy bên cạnh một thời gian dài. Đăng Luân sững người vội đáp, chúng ta không bàn về vấn đề có thể gây mất tình cảm này được không? Ngọc Ngân đứng phắt dậy, lườm hắn một cái rồi đi một mạch ra ngoài mái hiên ngồi xuống. Sáng vẻ hết như đứa trẻ đang giận dỗi. Đàng Luân cũng đứng dậy, lấy làm lạ đi về chỗ cô đang ngồi. Hắn thấy cô tức giận mấy lần rồi, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ như thế này của cô bao giờ, khiến hắn thực sự là đứng ngồi không yên, cũng muốn trách chính mình, lời cần nói chưa nói, đã chọc giận cho cô giận. Đàng Luân hơi khom người Đặt bàn tay xuống bờ vai của cô lay nhẹ. "Chẳng phải hiện tại anh đã thuộc về em rồi sao? Em muốn sao cũng được, đến sai bảo anh cũng là hợp pháp đó." Đặng Lân đã nói hết gan ra rồi, thể diện gì cũng không còn, cũng mặc kệ sau này cô có thể tác ý hơn, bướng bỉnh hơn. Ngọc Ngân đột nhiên vòng tay xuống gối, úp mặt xuống, đôi vai gầy theo đó run rẩy. Đặng Luân hoảng hốt vội ngồi xuống cạnh cô, nâng gương mặt cô lên. "Cô khóc? Sao lại khóc chứ? Ngọc Ngân, em sao vậy? Anh không có hồng nhan chi kỳ nào đâu. Anh đúng là cái đồ dối trá." Đặng Luân ngây người ra. Sao tự dưng lại mắng rồi? Rõ ràng hai người còn chưa ẩm ỉ cãi nhau. Rõ ràng hắn đã rất nhún nhường với cô. Ngọc Ngân hất bàn tay hắn ra khỏi, quay phắt mặt đi, tiếp tục khóc. Đặng Luân chỉ biết thở dài. Được rồi, nhõng nhẽo một chút rồi thôi. Nhưng tiếng nức nở của Ngọc Ngân thực sự có năng lực làm Đặng Luân thấy rối bời, lòng dạ cứ không yên. Ngọc Ngân, rốt cuộc em đang nghĩ gì chứ? Lần trước em nghe điện thoại của ai? Chà Mi, đúng vậy không? Ngọc Ngân không hồi đáp lại, nhưng Tằng Luân hầu như rất chắc chắn. Lần nào nói chuyện điện thoại với cô ấy xong, em cũng khóc. Bạn bé như vậy. Em nên nhìn nhận lại, sau này bớt thân đi. Ngọc Ngân sững sờ quay mặt lại lườm Trừng Hán. Đến cả chuyện tôi kết bạn mà anh cũng muốn can thiệp vào sao? Anh đừng có mà kiểm soát tôi quá. Nếu như điều đó ảnh hưởng đến vợ chồng chúng ta, anh buộc phải can thiệp. Bạn bè tốt thì không khiến em suy diễn bẩn vơ về anh rồi buồn phiền uất ức. Cô ấy chắc là lại ăn nói bóng gió. Tôi muốn được yên tĩnh, anh tốt nhất là tránh chỗ khác đi." Ngọc Ngân hét vào mặt Đặng Luân. Đặng Luân đã muốn nổi nóng, nhưng thực sự nghĩ sang tâm trạng của Ngọc Ngân, không thể không đứng dậy rời đi. Nhưng vào đến phòng khách loay hoay một lúc đã không chịu nổi. Rốt cuộc muốn biết cuộc điện thoại hôm đó Trà Mi đã liên thuyên cái quái quỷ gì khiến tình trạng của Ngậm Ngân tệ như vậy. Ngậm nghĩ Đằng Luân lại đưa mắt nhìn ra ngoài hiên, sau đó sẽ vào phòng thiết bị máy tính. Đằng Luân mở kết nối trong điện thoại, nhập vào hệ thống thao tác một lượt. Rất nhanh đã mở thấy đoạn hội thoại sáng hôm đó của Ngọc Ngân. Phải biết tâm đám cháy ở đâu để mà dập đúng chỗ, không để cứ thế lan rộng ra đến mức khó lòng xoay sở. Đặng Luân kéo ghế ngồi xuống, nhấp chuột mở file nghe. Sau lưng vang lên tiếng kéo mở cánh cửa rất chậm rãi. Ở trong nhà hiện tại chỉ có hai người, đương nhiên là biết người đang vãng tới chính là Ngọc Ngân. Đàng Luân nghiêng mặt nhìn qua, cảm giác tương tự giấc mơ đêm đó, nỗi lòng căng thẳng y hệt khi đó. Ánh mắt cô nhìn hắn không chỉ lạnh lẽo, còn có nỗi thất vọng chán chường. Đàng Luân không định tắt file vừa mở, không định giấu giếm cô chuyện hắn đã mờ ám làm sao với cô thời gian qua. Nhưng mà hậu quả hắn có thể khống chế được sao? Bốn mắt nhìn nhau, Trong một thoáng bất chợt, Ngọc Ngân giống như bị kích động lao tới, giật phăng sợi dây kết nối tai nghe, ngay lập tức đoạn ghi âm phát ra loan ngoài. Các quá trình Đặng Luân từ mày mày giữ im lặng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Lồng ngực của Ngọc Ngân phập phồng lên xuống, cho thấy cô thực sự đang tức giận bùng phát. Trong đầu của Đặng Luân đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sập tắt trận hỏa hoạn sắp sửa kéo tới này. Ngập Ngân Trừng to đôi mắt, tư máng tỏ ngầu, giọng nói trầm khàn, rít qua kẽ răng. "Đẳng Luân, anh bệnh hoạn biến thái thì nên đi trị đi. Loại người giống như là anh, không chỉ gia trưởng còn thích kiểm soát người khác đến mức biến thái, thật sự không tưởng tượng nổi. Anh còn có thể làm ra chuyện mờ ám đáng kinh như vậy sau lưng tôi đấy." Đặng Luân vừa định mở miệng muốn nói thì Ngọc Ngân đã chỉ ngón tay về góc phải màn hình, không biết là do ngón trỏ cô run rẩy hay là toàn thân đều đang run rẩy vì quá mức phẫn nộ. Còn có cả lịch sử các khoản giao dịch và thanh toán mua hàng của tôi nữa sao? Đến cả chuyện này, người bận rộn giống như là anh cũng quản tới sang. Ngoài mặt anh tỏ ra hảo phòng Hoa Giang anh vẫn luôn nghi kỵ tôi tiêu xài phung phí tiền của anh. Rốt cuộc anh trước nay đều không tin tưởng tôi, anh trước nay đã xem thường tôi. Ngọc Ngân, không phải như em nghĩ." Đường Luân vừa đưa tay ra muốn chạm vào bả vai của Ngọc Ngân thì bị cô gạt phăng ra, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy nỗi thất vọng lườm vào mắt hắn. Ngọc Ngân liều xiều đứng không vững, chống tay xuống mặt bàn để giữ thăng bằng. Giờ đây tôi không muốn chán ghét anh cũng không được." Ngọc Ngân cúi mặt xuống, hít thở thật sâu. Mấy giây sau thì ngẩng mặt lên, hầu như đã muốn đưa ra phán quyết cuối cùng. "Anh nói đi, tôi còn có lý do gì để tiếp tục cuộc sống này với anh?" Cảm giác của Đặng Luân giống như đang bị treo lơ lửng, và Ngọc Ngân lại có quyền quyết định tuyệt đối trong chuyện cắt đứt sợi dây mà hắn đang bấu víu cả thân thể và linh hồn của hắn đều phụ thuộc vào cô. Chưa bao giờ hắn trải qua loại cảm giác như vậy, người đó còn là một cô gái. Thứ tình cảm mà hắn vừa phát hiện ra, không ngờ còn có thể mang lại đau đớn. Nó khiến Đặng Luân đang thấy bản thân như bị bóp nghẹt. Trước khi phán quyết tội tử hình cho một tên tù binh, vẫn cần cho đối phương cơ hội biện hộ chứ. Ngập ngừng em phải nghe anh giải thích." Ngập Ngân gật đầu hai cái, biểu cảm có như đã quá chán chường. Nghe hay không nghe đều là như vậy. Đường Luân không vội nói, trầm mặc một lúc, thực sự nghiêm túc nghĩ đến nguyên do khiến hắn quyết định làm như vậy với cô. Hôm bắt gặp em và Trà Mi cùng nhau đi mua sắm, anh mới biết là anh không hiểu gì về em, không biết em thích gì. Có sở thích đặc biệt gì? Em từ chối anh mua cho em sợi dây chuyền hồng bảo thành, không lấy chiếc váy mà em đã đăng mực rất đẹp như thế. Anh thực sự là không biết phải nên thế nào thì em mới vui vẻ. Nhưng anh biết em là cô gái đặc biệt mà anh muốn tìm hiểu. Ý nghĩ của anh khi đó rất mãnh liệt, anh muốn có được em. Đằng Luân nhìn thấy bờ vai của Ngọc Ngân khẽ run điem mắt xúc động, trong lòng cũng bồi hồi không kém. Lời hắn nói đều là từ tận đáy lòng. Anh làm ra chuyện mờ ám này, thật tâm chỉ là muốn biết em thích cái gì nhất, anh chỉ là muốn hiểu em. Đặng Luân đưa tay bắt lấy bả vai của Ngọc Ngân. Em nhìn vào mắt anh. Bầu thức, Ngọc Ngân nhìn vào đôi mắt hay mí dài và sâu của Đặng Luân, cả người ngây ngẩn. Trìm trong giọng nói ấm áp của hắn. Em tự hỏi mình đi, em thực sự tin anh là loại người khẹp hòi, đi tiếc giải chút tiền ít ỏi em mua sáng sao? Sao anh lại không tin tưởng em? Sao anh lại có thể xem thường em chứ? Ngập Ngân vội đưa mắt về hướng khác, sợ chính mình lay động trước những lời giải thích của một tên đàn ông miệng lưỡi. Đăng Lân hơi đẩy nghiêng và vai Ngọc Ngân về phía màn hình tinh thể lỏng, chỉ tay vào phần lịch sử đăng nhập và tra cứu nói cho cô biết. Phần ghi âm cuộc gọi, anh chỉ truy cập vào hai lần duy nhất. Anh không phải thường xuyên vào, không phải mỗi giờ mỗi khác để biến thái nghe lén em trò chuyện tâm sự với bạn bè. Ngọc Ngân ngây ra, phải tính luôn hôm nay chỉ có hai lần truy cập vào Ngọc Ngân, thời điểm em nhận lời kết hôn với anh, những thứ này đối với anh không còn quan trọng. Anh cài nó rồi không có vào xem nữa. Anh đôi lúc chỉ muốn biết em ở đâu, có thực sự an toàn hay không. Anh luôn bận tâm lo lắng cho em và con. Chỉ có làm như vậy, anh mới thấy yên tâm. Nghe đến đây, Ngọc Ngân kích động vung tay đánh liên tục vào người đằng Luân mấy cái, khóc nức lên. Ai cho anh có được cái quyền xâm phạm sự riêng tư của người khác chứ? Anh đúng là biến thái khốn kiếp." Đặng Luân ôm Ngọc Ngân vào lòng, hôn xuống mang tai của cô, vươn lấy mái tóc của cô, trong lòng nhộn nhào thổn thức. "Xin lỗi em." Ngọc Ngân bụm mặt, khóc nghẹn, uất ức như một đứa trẻ. Đặng Luân ti chán vào tóc mai của cô, hít thở hương thơm dịu ngọt thuộc về cô nghe nhịp đập hỗn loạn của chính mình. "Có biết lần trước đó anh nghe giọng em là vào lúc nào không?" Đặng Lân đưa tay vuốt ve gương mặt của Ngọc Ngân, lau đi giọt nước mắt ấm nóng đang chảy xuống, lan vào kẽ tay hắn. "Anh khi đó một mình ở Maryland, rất là nhớ em. Anh thấy nhớ em muốn chết đi được. Anh muốn nghe giọng nói của em." Anh muốn biết là khi em cao hứng nói chuyện với bạn bè lại đáng yêu đến vậy, thực sự làm anh muốn phát điên lên. Nếu không phải vì mấy ngày gần đây em cứ bật khóc trước mặt anh, làm anh thấy nóng ruột, anh cũng không mò vào đây đi nghe lén em và Trà Mi đã nói với nhau những gì. Bàn tay của Đặng Luân chậm rãi xoay gương mặt ngọc ngân lại nhìn vào mắt hắn. Em không cảm nhận được sao, anh thực sự là đã. Vậy còn Lao Gen thì sao?" Ngọc Ngân đanh thép truy hỏi. Đặng Luân ngây ra. Hai giây sau, nét mặt chĩu xuống, Ngọc Ngân đưa tay chạm vào màn hình tinh thể lòng, phần ghi âm cuộc hội thoại giữa Ngọc Ngân và Trà Mi được phát lại lần nữa. Càng nghe, nét mặt Đặng Luân càng tệ xuống. Anh đã không còn liên hệ gì với Lao Gen từ rất nhiều năm rồi. Hiện tại mặt mũi cuối thế nào anh cũng không nhớ rõ. Khi đoạn ghi âm kết thúc, trả lại sự yên tĩnh trong căn phòng và giữa hai người họ, Đằng Luân mới lên tiếng. Anh nói thật hay quá, không nhớ mặt mũi. Đằng Luân, anh quên anh đã đầu tư bao nhiêu cho bộ phim à? Còn bảo thư ký Uyên hẹn biên kịch xa ăn tối. Còn bắt anh mạnh cần phải tài trợ quần áo, thiết kế cho nữ chính, có stylist bà theo các slot quay, thiết kế thời trang và kịch bản anh cũng can thiệp. Tôi mới không ngờ người bận rộn như anh thực sự có ba đầu sáu tay, lo xoay đủ thứ chuyện vặt vãnh ở trên đời. Anh nói anh chưa từng đi lấy lòng phụ nữ. Anh không chỉ lấy lòng mà toàn bộ tâm tư đều đặt hết vào đó. Anh nói lại lần nữa, anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Lau Jean. Sự anh và cô ấy không còn bất kỳ dính líu nào. Những chuyện anh làm cho bộ phim đều xuất phát từ sự quan tâm của anh dành cho Thời Vân. Thời Vân, Ngọc Ngân thở hắt ra một tiếng. Anh còn mang Thời Vân làm bia đỡ đạn được à? Loại chuyện anh làm là hành động mà lẽ ra chỉ có ở người đàn ông quan tâm lo lắng cho người phụ nữ của mình. Ngọc Ngân níu lấy cổ áo của Đặng Luân, Càng nói càng kích động. Đây không phải là lần đầu anh làm như vậy đúng không? Anh ngày trước dọn đường cho cô ấy nổi tiếng. Trao cho cô ấy rất nhiều cơ hội. Cô ấy có thể đổi đời đều nhờ vào đường anh nhìn chúng và bao nuôi. Theo định nghĩa của em, ba tháng là bao nuôi? Bị chất vấn, Đằng Luân không vui hỏi lại. Ngọc Ngân bị giọng điệu của Đằng Luân làm cho bàng hoàng. Như thế hắn không hề hối lỗi Về chuyện hắn đã làm Vậy thì sẵn đây anh thừa nhận với em Để tránh sau này Em lại lôi chuyện cũ ra nói Anh không chỉ bao nuôi lau rèn Mà trong khóa khứ Anh từng bao thêm vài ba cô khái khác nữa Bốp Ngày khi Đằng Luân vừa giất lời Ngọc Ngân đã không thể kìm được Vung tay tát như trời sáng Vào mặt hắn Coi như bao buồn phiền từ mấy ngày qua được vời đi chút ít. Em rất để ý sao?" Đặng Luân cười lạnh, "Thật là làm khó cho em đã chịu đựng tiếp nhận quá khứ chằng hoa xa đọa của tôi. Nhưng tôi không có cách nào xóa bỏ những chuyện trong quá khứ. Tôi từng nói với em, hãy lật sang trang mới, em được phép và mặc sức vẽ vời lên đó, thậm chí là xé sạch từng trang. Sao em còn để ý quá khứ như vậy?" quá khứ có thể nói lên một phần bản chất thực của con người, không phải sao. Em đã từng nghiêm túc muốn tìm hiểu cặn kẽ về tôi. Trong lòng của em, tờ hướng về tôi không chút sao nhãng. Đang luôn lại cười nụ cười chua chát. Tôi đang tìm hiểu anh, càng tìm hiểu sâu càng thấy thất vọng. Phải rồi, ánh mắt em nhìn tôi đang rất thất vọng. Sắp nói đàng luôn trùng xuống, hơi thở cũng nặng nề theo, cả người u ám bao trùm lấy. Ngập Ngân, ngày đó ở hôn lễ, tôi tuyên thệ với em trước mặt cha mẹ, đều là những lời chân thành nhất của tôi. Những gì mà tôi đã cam kết với em, tôi thấy rằng bản thân tôi đang làm tốt. Trong lòng tôi, tâm trí tôi đều chỉ có một mình em. Tôi chơi bởi nửa đời người Hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em thật tốt. Hắn không chỉ muốn thương cô vì cô là người vợ danh chính ngôn thuận mà hắn cần trách nhiệm cả đời. Hiện tại chẳng phải đã bị cô thâu tóm từ trong ra ngoài. Hắn yêu cô, không có cách nào kiềm chế được nữa. Em có thể kiểm soát ngược lại tôi mà. Tôi rất muốn em đi theo tôi kể cả bên tôi từng giây từng phút, em hoàn toàn có thể làm những chuyện mà những người vợ khác vẫn làm với chồng mình. Ngập Ngân chẳng qua là em không muốn, vậy nên em đang cố tìm lý do không muốn tiếp tục với tôi. Cô không yêu hắn, cũng không bận tâm quá nhiều với thế giới bộn bề xung quanh hắn. Thứ cô để ý chỉ là phần tối trong cuộc đời đã qua của hắn. Đăng Luân nhận định như vậy, nhận định xong thì thấy đau lòng. Anh trách ngược tôi sao? Đăng Luân không trả lời mà áp mặt xuống hôn vào bờ môi mệt mỏi đã bị nước mắt chảy qua làm cho ẩm ướt. Lúc hôn rõ ràng nếm được vị mặn của nước mắt. Cô vẫn cắn chặt răng, còn hắn thì kiên trì muốn thâm nhập vào để được cô đón nhận, hắn như thể cô có thể đón nhận tình cảm của hắn. Ngay khi hắn vẫn đang cố xoay sở có thể tách hàng rào kim cô đó của cô, thì ngay tức môi dưới vị cô cắn mạnh một nhát, tao đến nước mắt hắn cũng muốn tràn ra khỏi. Đang lên sững người, ngón tay cái quét qua chỗ bị ngậm ngân cắn, nhìn vết máu đỏ thấm ở ngón tay mà trai tim thắt lại. Em chán ghét tôi đến vậy sao? Hành động của cô giống như thay cho câu trả lời Cô đúng là rất chán ghét hắn. Vì người đàn ông kia sao? Có phải vì người đó vẫn còn chiếm ngự trong lòng nên cô mới không thể bao dung với hắn. Ngọc Ngân, em chán ghét tôi lắm sao? Anh bẩn như vậy, sau này đừng chạm vào tôi." Dứt lời, Ngọc Ngân đẩy mạnh vào ngực Đặng Luân, lách qua người hắn, đi một mạch ra khỏi căn phòng. Đặng Luân chết lặng. Nhìn bóng lưng Ngọc Ngân khuất dần sau cánh cửa. Lời cô vừa nói, ánh mắt chán ghét của cô, giống như thế giới này có thể vì vậy mà sụp đổ. Ngọc Ngân ngủ trên sofa cả đêm. Buổi sáng cô bị tiếng nấu nướng dưới bếp và cuộc trò chuyện qua lại bằng tiếng nao uy của bà mẫu và cô đầu bếp đánh thức. Lúc nhổm người dậy, cơ thể uể oải chưa từng thấy. Sau khi rửa mặt, và xuống nhà ăn ăn sáng, cũng không thấy bóng dáng của Đàng Luân ở đâu cả. Ngọc Ngân cũng không quá bận tâm tới hắn, hắn cũng một đống tuổi rồi, chắc chắn là không phải thất lạc hay bị bắt cóc. Nếu có bị bắt cóc, hẳn là bị phụ nữ bắt cóc. Ngọc Ngân vẫn như thói quen cũ mấy ngày này, mang theo đồ ăn nhẹ và nước ép trái cây đi dạo khu vực lâm cận trang trại chụp ảnh lưu niệm xem hoạt động của người dân nơi này. Lúc trở về nhà cũng quá giờ cơm trưa. Trông thấy chiếc xe lạ đậu ở trước cửa nhà, Ngọc Ngân rất ngạc nhiên, còn nghĩ Đặng Luân mời bạn đến chơi. Cô bèn lẻn đi vào trong, nhìn trước ngó sau một hồi, cho đến khi nhìn thấy anh phóng đang sắp xếp hành lý của Đặng Luân kéo ra phòng khách. Anh Phắng, anh đến khi nào vậy?" Ngập Ngân vội đi lại chỗ anh Phắng và hỏi. Anh cười bất đắc dĩ đáp, "Anh đến mấy tiếng trước, sau khi đưa anh Luân ra sân bay." "Đang Luân đã đi đâu?" "Anh ấy về nước làm công việc rồi." Ngập Ngân thẫn thờ ngồi xuống ghế salon, trong lòng đột nhiên trống trải. Anh ấy dặn thu soạn hành lý còn sót lại. Ngập Ngân gật đầu cũng không nói thêm gì. Em thích thì cứ ở đây chơi thêm mấy ngày, không phải gấp gáp về theo anh ấy đâu. Anh có thể đưa em ra thị trấn mua sắm và dạo phố. Em đi chứ? Đây là ý của Đường Luân sao? Ngập Ngân ngước lên nhìn anh phó định hỏi, nhưng rồi cuối cùng cũng im lặng. Đừng buồn. Anh Đường Luân hay vật đột xuất và đi đi lại lại liên tục như thế em cứ thoải mái ở lại đây chơi, không phải lo ngại đâu, quan trọng là em thấy vui. Dạ em, em ra phố mua ít đồ cho hai bé con và quà cho mọi người." Ngọc Ngân tỏ ra thản nhiên đáp. Anh Phong vui vẻ nhận lời. Chờ Ngọc Ngân tắm gội và thay bộ quần áo ấm áp khác, anh Phong đã chờ Ngọc Ngân đi dạo vòng quanh thị trấn và các khu vực mua sắm sầm uất. Lúc về gần đến nhà, Ngọc Ngân còn chọn ra mấy món đồ hợp với anh phóng tặng cho anh. "Cảm ơn anh đã đi dạo với em nha." "Đây, đây là công việc của anh mà." Anh phóng vui vẻ cười nhưng vẫn nhận quà của Ngọc Ngân và cảm ơn cô. "Anh phóng, anh anh theo làm việc cho Đặng Luân bao lâu rồi? Để anh nhớ lại coi. Lần đầu anh gặp anh ấy là ở Pháp." Khi đó vừa mới ra trường anh vẫn chưa kiếm được việc làm, vẫn còn chạy việc khắp nơi để trang trải cuộc sống, lái xe thuê làm vệ sĩ. Anh Luân là một trong những khách hàng của anh. Vì là chỗ đồng hương với nhau nên cả hai có trò chuyện qua lại. Qua một đoạn thời gian anh ấy mới ngỏ ý mời anh theo anh ấy làm việc. Kể như cũng đã 7 năm rồi. Về gần đến nhà trong đồng Ngọc Ngân trợt lé ra suy nghĩ, ánh mắt đúng lúc nhìn vào nét mặt nghiêm túc thật thà của anh Phó qua gương chiếu hậu, sau đó nghe được chính mình bật thốt ra khỏi miệng. Anh Phó, thời điểm anh ở Pháp, hẳn là đã từng gặp qua lao rèn. Bờ vai anh Phó ngay lập tức cứng ngắt, ánh mắt cũng đồng thời nhìn Ngọc Ngân đang nhìn mình thông qua gương chiếu hậu. Sao đột nhiên lại hỏi tới cô ấy vậy? Ngọc Ngân cười một cái, làm như thản nhiên nói: "Gần đây cuối về nước đóng phim với Thời Vân, em tò mò cho nên muốn biết về cô ấy. Hôm qua hỏi Đặng Luân mấy câu, rốt cuộc đã cãi nhau." "Cãi nhau thật à? Chẳng trách." Anh Phó có vẻ bất đắc dĩ, miệng nói lẩm bẩm. "Anh Phó, Đặng Luân và cô ấy gặp nhau như thế nào vậy?" Ngọc Ngân hỏi thẳng ra. "Ngọc Ngân, đừng làm khó anh." vốn dĩ chuyện sinh tử của anh Đặng Luân, theo lý anh không được bàn. Hướng chi đó còn là chuyện có thể khiến em nghe xong sẽ thấy không được dễ chịu. Thôi đi nào, đừng nhắc về cô ấy. Nhưng trong đầu em cứ quẩn quanh chuyện của hai người họ, khiến em bức bối ở trong người. Em thật là khó chịu thì cũng vì vậy mà cãi nhau với Đặng Luân. Anh nghĩ anh không nói gì thì thực sự là tốt cho em sao? anh vẫn sẽ suy diễn vẩn vơ. Anh phó thở dài, nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng đáp, anh Đặng Luân đã chuốc cô ấy ở phòng trà trong phố đèn đỏ nổi tiếng ở Pháp. Ngọc Ngân kinh ngạc, không ngờ xuất thân của Lau Zen lại là như vậy. Anh phó thở dài một lần nữa, lần đầu anh Đặng Luân gặp Lau Zen ở Pháp, nhằm ngay đêm tối xấu xá cô ấy. Anh phó ho khụ một tiếng, xem ra có hơi khó nói, nhưng Ngọc Ngân tinh ý nhận ra, đấu giá ở đây hẳn là một đêm mà khả năng còn là lần đầu tiên. Đặng Luân đã đấu giá sao? Anh phó gật đầu lại bổ sung thêm, ngày đó có bà phước cùng đi xem hát cho nên bà rất không vui. Ngọc Ngân hầu như có thể hình dung ra được tình cảnh khi đó và khả năng lẳng luân đã chọc giận bà ngoại, tự ý làm càn. Đến nhà anh phó cho xe dừng lại, rất nhanh nhẹn bước ra ngoài, giúp Ngọc Ngân mở cửa sau, cầm giúp cô những túi đồ đã mua. Ngọc Ngân bước ra khỏi xe, vẫn duy trì vẻ thẫn thờ đến ngây ngốc, trong lòng cồn cào khó chịu, không nhịn được lại hỏi anh phó. Ngày trước Anh hẳn là thường hay đưa đón cô ấy tương tự như em vậy." Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh phóng làm động tác đưa tay vào nhà rồi nói, "Bên ngoài lạnh đấy." Dạ. Ngọc Ngân ngồi bệt dưới thảm lông, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi. Hai bàn tay cô ôm lấy cốc hồng trà vị gừng thổi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm. Cô nghiêng mặt qua anh phó vẫn đứng ở chỗ cửa sổ, bàn giao cái gì đó với bà mẫu. Rồi được cô ấy mang đến đĩa bánh ngọt. Anh cười và nhận lấy. Xem ra bị Ngọc Ngân hạch hỏi chuyện cũ của Đàng Luân, làm anh rất khó xử. Nhưng biết Ngọc Ngân vẫn đang đợi nghe câu trả lời của anh, nên anh không thể cứ vậy lảng tránh. Anh đi đến chỗ lò sưởi ngồi xuống và nói chuyện cùng cô anh Đặng Luân vẫn luôn quan tâm sát sao tới em. Anh ấy chưa từng quan tâm cô gái nào như vậy đâu. Trong lòng anh ấy thực sự là có em. Ngọc Ngân khóc mẩy may xúc động, vuốt cái bụng bầu của mình. Cô đang mang thai con của hắn, còn là hai đứa. Hắn không quan tâm đặc biệt tới cô mới là bạc bẽo. Thấy Ngọc Ngân không trả lời, anh phó liền nôn nóng nói Anh đẳng Luân lúc đó đúng là thức lao gian ở độ tuổi của anh ấy khi đó sự nghiệp lại phát đạt, gặp cô gái hợp ý không tránh khỏi mềm lòng. Nhưng anh ấy trong chuyện trai gái vẫn luôn rất lý trí. Sự thân của Lao Gian như vậy mà ngoại lại không vừa ý, anh ấy lựa chọn kết thúc rất dứt khoát. Vậy có nghĩa là Đằng Luân không phải cảm thấy chán mà bỏ rơi Long Gen, chỉ vì bằng ngoại cấm cản. Lần này cô ấy trở về và tham gia đám phim, hẳn không phải ngẫu nhiên, khả năng là có được thành tựu, muốn tìm anh Đằng Luân nối lại tình xưa. Ngáp Ngân bằng hoàng, đúng là như vậy đi. Ngáp Ngân, anh phắng đột nhiên gọi. Ngáp Ngân ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng ngực Như có cái gì nghẹn lại. Anh kể với em những chuyện này không chỉ vì thỏa mãn sự tò mò của em. Biết rằng em không hỏi được ở chỗ anh thì cũng sẽ đi tìm tòi ở những người khác. Thực sự lo là em sẽ nghe những lời đàm tiếu không hay về anh đẳng luôn. Anh ấy ưu tú như vậy, nhiều cô gái thích và vây lấy cũng không lạ. Nhưng mà em nay đã là vợ của anh ấy, có những chuyện em cần phải thật mạnh mẽ và tỉnh táo. Anh Đường Luân thời gian này đang đầu tư mạnh vào y tế và giáo dục, uy tín và danh dự rất được coi trọng. Anh ấy đã lập gia đình rồi, phải giữ hình tượng, không thể sống như khi còn độc thân. Cho nên, một người vợ như em phải ủng hộ nhiều cho anh ấy mới được. Cảm ơn anh." Ngọc Ngân đứng thẳng dậy, Nhìn vào mắt anh phá nói lời chân thành. Cảm ơn những lời anh vừa nói với em. Điều đó thực sự là đáng quý. Em thông suốt là tốt rồi. Anh Đặng Luân thực sự là người đàn ông đáng để gửi gắm. Ngọc Ngân đưa mắt nhìn sang ngọn đèn treo lủng lẳng ở ngoài hiên, tia mắt rũ rượi. Chúng ta cũng sớm về thôi. Đặng Luân chắc là có nhiều việc trông cậy vào anh. Anh phá những mày, gật đầu một cái. Bên này, Đặng Luân vừa ra khỏi sân bay thì được thư ký Uyên cho xe đến đón. Vừa ngồi vào xe, thư ký Uyên đã đưa lịch làm việc cho Đặng Luân xem qua. Đặng Luân nhìn vào đó, ngay lập tức bảo với Uyên, "Gộp thêm mấy cuộc hẹn nữa đi. Anh không định nghỉ ngơi sang. Không, nghỉ quá nhiều rồi." Thư ký Uyên gật đầu, âm thầm ghi chú lại. Đàng Luân nhìn ra ngoài cửa xe, lồng ngực lại nhói lên cơn đau âm ỉ. Câu nói đêm đó của Ngọc Ngân cứ không ngừng ám ảnh vang lên trong đầu. Hắn cần làm việc, tâm trí rảnh rang quá nhất định là bị cố trà tấn. Sáng hôm sau, Ngọc Ngân và anh Phó rời khỏi Na Uy. Lúc về tới sân bay ở trong nước Nhìn thấy bên ngoài cửa kính, người đón có phần nhốn nháo, tựa như có sự cảm chẳng lành. Anh Phó liền ngăn Ngọc Ngân đi ra ngoài, sau đó gọi cho thư ký Uyên hỏi thăm. Sau khi nghe xong điện thoại, anh Phó vội nói với Ngọc Ngân. Uyên nói hôm qua các trang báo mạng liên tục bóng gió đưa tin anh Tẳng Luân đi Thổ Nhĩ Kỳ dẫn theo Eola. Vì anh Đặng Luân hai hôm nay rất bận. Chuyện nhỏ này chưa có thông qua anh ấy xử trí. Mới nãy, Uyên thấy bài đăng gần nhất có tính kèm cả hình eo la dựa vào vai anh Đặng Luân. Coi như chuyện đã bị đẩy đi xa hơn. Bên ngoài lúc này hẳn là phóng viên. Nhưng sao họ biết em về hôm nay? Anh Phó nghi hoặc nói. Quyết định của Ngọc Ngân, ngay cả anh Phó cũng bất ngờ. Thời gian cấp rút, theo lẽ ở trong nước không có ai biết được. Ngọc Ngân nhíu nhẹ chân mày bắt đầu ngẫm lại. Em có gửi tin nhắn báo với Trả Mi. Anh phó ngây ra. Cô ấy thật là hại bạn mà, em đang mang thai, chen chúc ra đó, nhất định mà bị dồn ép như hỏi cung, sao mà chống nổi. Cô ấy đúng là rất quá đáng. Ngọc Ngân cắn chặt răng kiềm chế tức giận. Sau đó quay sang hỏi anh Phong, hình chụp của Ela là hình hôm đó em nhìn thấy. Anh Phong nhăn mặt, anh đoán là vậy, ngay từ đầu đã biết cô ấy đi gặp anh Đặng Luân là để giở trò mà, giờ muốn kéo anh Đặng Luân xuống nước. Ngáp Ngân đứng thẳng người, hơi ưỡn ngực, hít thở thật sâu nói, em ra đó không thể trốn tránh được, hay Châu Uyên cho vệ sĩ đến đón em, không cần Em buộc mạng xạ chữa, không tin là họ có thể dồn ép xô đẩy em đâu. Chuyện nhỏ thế này nên là em ra mặt giải thích giúp Đảng Luân. Anh Phó nghe ngợp ngân nói vậy cũng muốn cảm động thay Đảng Luân, gật gù động viên. Mừng là em suy nghĩ chín chắn như vậy. Em yên tâm, có anh đi cùng em, không cho ai khó dễ em. Họ hỏi, câu nào em đối đáp được thì đáp, cứ mặc kệ họ nhàm nhí. Hợp Ngân gật đầu, tia mắt sáng quắc nhìn về phía trước, bước chân kiên định rời đi. Bên này Thế Kiệt và Đặng Luân đi sự kiện bắt tay xong thì cùng nhau ra về, cả buổi không thấy Đặng Luân nói nhiều, Thế Kiệt cũng thấy rất lạ, ngẫm nghĩ liền lấy chiếc máy tính bảng ra một đoạn video cho Đặng Luân xem. "Baby girl về rồi đấy, anh hay chưa vậy?" Đặng Luân nhíu mày, ai cho anh gọi tên cô ấy thân mật như vậy? Thế Kiệt sượng người, đẩy vai Đặng Luân một cái, vẻ mặt không cam tâm vì bạn chỉnh. Đặng Luân cũng không muốn để tâm đến nét mặt của Thế Kiệt, tập trung xem đoạn video đang diễn ra cảnh nhốn nháo ngoài sân bay, vẻ tiêu tụy của hắn đã nhân lên mấy phần. Ngập ngân này, Đặng Luân công khai tư tình nhân cũng là bạn gái cũ tên Thổ Nhị Kỳ, chính là ngầm xác định quan hệ của họ vẫn còn tiếp tục. Em sang đó bắt gian tại trận mới về phải không? Hai người có ra quyết định ly hôn không? Ngọc Ngân, em đối với việc chồng ngoại tình sẽ đối mặt thế nào và xử trí tình nhân ra sao? Em là xuất thân trầm anh thấy phiệt, bên họ nội đều là gốc quan chức cấp cao. Trong mối quan hệ này, em vô cùng thua thiệt. Có nhiều người muốn lấy lại công bằng giúp em đấy." Em cứ mạnh dạn lên tiếng. Ngọc Ngân chật vật chen chúc trong đám đông. Anh phóng xoay sở rất vất vả mới có thể đưa cô si chuyển được một đoạn, mấy câu hỏi dở hơi cứ liên tục ra ra. Đang Luân siết chặt máy tính bảng trong tay, sợ rơi thần kinh một bên trán không ngừng giật giật. Một người vô ý va trúng Ngọc Ngân, Ngọc Ngân vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhìn vào ống kính trả lời. Tôi và chồng thời gian qua đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi rất vui vẻ, việc gặp Ela El chỉ là tình cờ em giải thích xong về tấm hình vừa được công bố. À, cô ấy lúc đó không khỏe, chồng tôi vừa hay dìu cô ấy thôi. Tôi và anh phó cũng có mặt ở đó. Một lúc sau là anh phó đưa em la về phòng. Ngọc Ngân, em muốn giữ thể diện cho chồng nên mới che giấu sự thật. Họ khi đó thuê cùng một khách sạn, ăn sáng dưới tầng cùng nhau, không phải ngẫu nhiên mà. Ngọc Ngân và anh phó ra gần đến ngoài đường vẫn còn bị đeo bám và liên tục bị những câu hỏi quấy dày. Tài xế lái xe đến đón vì sợ Ngọc Ngân sẽ nhanh chóng rời đi. Một người bạo dạng bấu lấy bả vai Ngọc Ngân kéo cô quay lại hỏi. Em nhận xét về con người Đằng Luân thế nào? Em tin người đàn ông như vậy trung thủy không lăng nhăng. Đằng Luân nhìn thấy vẻ mặt của Ngọc Ngân đã tái đi. Bờ môi khô khóc tiên mắt ánh lên sự thất vọng cố che lấp. Cô gật đầu, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, mọi người không nên thêu dệt lời không hay về anh ấy. Ngọc Ngân xoa nhẹ cái bụng bầu hơi nhô của mình, sau đó chui vào trong xe, bỏ lại đám hười nhốn nháo ở bên ngoài. Đặng Luân đưa trả máy tính cho Thế Kiệt, im lìm không có phản hồi gì khác. "Báo ứng của anh đấy." Thế Kiệt khinh khỉnh nói. Đàng Luân nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cõi lòng hưu quạnh. Hắn biết những gì đã xảy ra, cô ấy sẽ không bao giờ bao dung cho hắn. Cô vì nghĩ cho tương lai của hai đứa con nên mới xử sự, sự như vậy. Cô đối với hắn đã chẳng còn lòng tin gì nữa. Đàng Luân ôm trán, lồng ngực như có bàn tay ác ý vào mạch. Anh bẩn như vậy, sau này đừng chạm vào tôi. Câu nói của Ngọc Ngân như con dao bén ngọt